Chào mừng quý tính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dạy kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập thứ 5 của bộ truyện Một Thời Văn Bóng, tác giả Tịnh Thủy. À, có một lưu ý là xin thông báo đến quý tính giả là ngày mai chúng ta sẽ nghỉ một ngày của bộ truyện Một Thời Văn Bóng này. Tập 6 sẽ quay trở lại vào có thể là ngày 1. Do Huy Bận phải sửa chữa lại cái phòng thu âm của mình, cho nên làm... Um, Huy sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất. Um, lâu thì 2 ngày, nhanh thì có thể là ngày mốt chúng ta sẽ biết, tiếp tục ngay tập thứ 6 thôi. Mong là mọi người thông cảm cho nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả bước vào tập thứ 5 của một thời vàng bóng, tác giả Tĩnh Thủy. Chiến chiến cùng bình trọng tại thị đoạt cơ. Bị trúng tên vào bóp chân Bây giờ Bình Trọng quay người lại Định tra hiệu Thì đã thấy có một đoàn quân y chạy tới Mang theo cán và bạc Thì tra đổ khắc chung ra lệnh cho họ chạy ra ngay Khi Bình Trọng dương cung rồi Đổ khắc chung cũng ra cùng Lo lắng mà nói Dừng lại đi Phần thi xong rồi Trịnh tướng quân có xuống được hay không Nếu không thì cố gắng bám chặt cho cây cột Để quân y lên đưa xuống Bọn trần xăm địa lô cũng chạy ra Các quan giám khảo cũng cùng ra đứng dưới gốc cột đầy lo lắng Bây giờ trịnh chiến nước mắt chạy trồng trồng vì đau đớn Bắp chân bên trái đã thấm đỏ lự Bên trọng thương xót lắm Nói lớn lên Hiền đệ à, xuống đi, ta thua đệ rồi Thế nhưng trịnh chiến vẫn nghiến chặt trăng Đoạn nhòi người xuống Dùng tay giật mạnh cung tên ra Mỗi cung tên có hai đầu khứa ngược Khi giật ra làm bay cả một tảng thịt to Lồi cả xương trắng Đoạn chiến ném cung tên xuống Máu từ bếch thương phun ra Trớt chạy xuống cả cột đỏ ướt cả đất Chân trái đã không cử động được nữa Chiến nghiến trăng gồng mình Lấy hai tay gồng giữ chặt lấy cột Chân phải đạp lên bệ đứng lại Nhích lên tiếp Cả thao trường đều kinh ngạc hết sức Trịnh tướng quân vẫn muốn đoạt lấy cờ cho bằng được Bây giờ đổ Cát chung nói Bảo Nghiệp Vương Lá cờ kia còn chưa rơi xuống Thì trịnh tướng quân chưa từ bỏ đâu Ông bắn trời nó đi Nghĩa Phương nhìn lại thì thoáng vân vân Nói bắn trúng cột thì còn bắn được Bắn trúng cờ cũng chẳng khó gì Nhưng trúng cũng chẳng làm cho nó trời được Phải bắn trúng cái dây neo giữ cờ Mà dây đó thật sự mỏng nhỏ Cờ lại ở cao lắm Bây giờ có người bước ra Là Nguyễn Địa Lô Nghĩa Phương à cho tôi mượn cung đi Nghĩa Phương trong lòng phân vân Nhưng cũng trao cung và mũi tên Cuối cùng cho Địa Lô Cờ cao lắm, dây cờ lại nhỏ Tướng quân có bắn nổi hay không Địa lưu không nói gì Kéo cùng bắn vụt đi Bộ tên xuyên qua trụ cờ Cắt đứt ngay dây neo cờ Lá cờ liền trơi xuống Vụt theo gió đẩy dạt ra Khi lá cờ trơi ngang qua người trận chiến Chiến buông cả hai tay Lấy đạ đạp mạnh chân phải Nhoài người sang bắt lấy cờ Rồi trơi thẳng xuống dưới đất Trần xăm và bình trọng cũng nhanh tay lại mà đỡ Nhưng tướng quân trơi tự cao quá Người dẫn đập xuống đất, tay của hai tướng đỡ trúng, làm giảm nhẹ lực cho tướng quân, nhưng vẫn thấy tê dại. Trịnh chiến ngã đập lưng xuống đất, máu mồm ọc ra. Cả thao trường nhấn nhát cả lên, cùng chạy ùa lại chỗ trịnh chiến đang nằm. Trịnh Minh cũng dội lao tới. Trên kháng đại, Trần Linh bật chạy khỏi ghế vương gia, lao xuống dưới xem. An Tư cũng bật chạy, nhưng Thu Linh nghiệm chặt lấy vai, không cho nhút nhích. Dưới thao trường Trần Bình trọng ôm chiến vào lòng Trời nước mắt mà nói Ta nổ là ta thua rồi Sao để phải khổ sở như thế này Trịnh chiến gượng dậy mỉm cười dơ tay phải lên Trên tay còn nguyên lát cờ đỏ Theo hai chữ vàng Đại Việt Cười dơ lên phía trước đổ khắc chung mà nói <cười> Ta lấy được cờ rồi đây Bây giờ mọi người đỡ trịnh chiến lên kháng Quân sĩ lại băng bó chân cho trịnh chiến Định đưa đi Nhưng chiến nói Tôi không sợ Các tướng quân đỡ cho Và có áo giáp nên chẳng bị tổn thương Chỉ có chuẩn bị thương ngoài da thôi Vẫn có thể lên thượng đại được người giành được cờ này cũng xứng đáng thôi người không bỏ một thủ đoạn nào Để tiên quyết hoàn thành nhiệm vụ được giao cho Sẽ là người được người xung quanh kỳ vọng ấy thế nhưng mà chỉ là một cuộc thi Ngươi làm như thế thật mạo hiểm quá đó Bây giờ Trần Linh cười nói <cười> Ở đây ai cũng biết tài năng của ngươi rồi Việc gì phải tới mức này Mai suýt chút nữa là mất mạng rồi đó Một sống chết như thế Là muốn thể hiện cho ai xem chăng Trành chiến nghe thế Thì chột dạ ngẩn mặt lên Thấy Trần Linh nhìn mình Ánh mắt như thể xuyên suốt cả thâm căng Đỗ Khắc Trung lại nói Giờ Trần người như thế này Đứng còn chẳng dững nấu gì tới việc lên thượng đài Làm sao mà hành lễ với thanh thượng được Ngươi đi vào trong cho Thái Y xem cho thôi. Bây giờ Trần Linh lại nói Hắn vẫn còn đủ tỉnh táo Thì cùng đưa hắn lên gặp Thanh Thượng cũng được. Thanh Thượng chỉ hội chuyện thôi Chứ chẳng có phần thi gì mà cần thấy sức người. Hắn đã cố gắng như thế tới giờ phút quy hoàng Lẽ nào lại chẳng cho hắn được chứng kiến chưa? Trình chiến nghe thế Vội lại mà nói Tạ ơn Phương Gia ra ơn. Đỗ Cát Chung thấy Trần Linh nói vậy Thì liền lên tiếng Dạy được Nay cho binh sĩ và các phó tướng giải tán Báo với bách dân để họ cùng giải tán đi Những người còn liên quan theo ta Và bạch vương gia Lên thượng điện gặp thanh thượng Các giám khảo cùng lần lượt Mang kết quả trong thì dân lên thanh thượng Và các vương gia Mọi người cùng y mệnh đổ cắt chung Ai đi lo việc đó Các tướng cùng sánh bước lên điện Trên trình chiến chân bị đau Nên cho ngồi cán Có hai quân hậu kiệu cán đi lên thượng đài Bây giờ lên tới thượng đài Các tướng cùng quỳ xuống đảnh lễ thánh thượng Và các phương gia Chiến trình chiến định gượng đứng lên Nhưng vua nhân tông thấy chân đau Liền miễn cho hành lễ Đoạn sai quan nội hậu mang cho một cái ghế gỗ mà ngồi Bây giờ các tướng thi lệ xong Thì cùng ngồi vào vị trí ghế đã được bài sẵn Thấy rồi vua và các vị phương gia Xem sổ sách được các giám khảo đăng ký Và phê vào trong đó Mọi người cũng im lặng chờ đợi Vua xem rất kỹ từng nội dung đánh giá Chấm điểm và các nhận xét của ban giám khảo Xong xuôi cả Vô cùng nhìn xuống hàng chư tướng đang quỷ mà nói Các ai khanh đều là tinh hoa của nước nhà Tuổi trẻ nhiều nhân tài Thời thế tạo anh hùng Thiếu niên xuất trượng phù Nay là lúc nước nhà nguy năng Vận mình đại việc ta ngày nay Và ngày mai sau Điều nằm trong tay các ai khanh Là thế hệ kế cận Ta đã theo dõi như ngày qua Và rất vui lòng khi thấy các vị, ai ai cũng thấy rõ tài năng bản lĩnh. Với hạng văn sĩ thì tinh thông kinh lược, am hiểu thi thư. Với hạng võ tướng thì hùng dũng uy nghi, tinh thông bình pháp, tài cao bắt đổ. Ấy là mầm mống nhân tài trong nhân gian. Những ai thi được qua các phòng loại, và có mặt ở thượng điện ngay bây giờ, trong lúc này đây, đều sẽ là người hữu ích dùng được cho đời về sau. Các khanh hãy nhớ lấy điều đó. Các tướng và văn sĩ nghe thấy thế thì không quỳ lại, nhất loạt khô vàng tuế. Bây giờ vua lại nói. Trọng sẽ nói về những người thi vọng thi tướng hổ trong ngày hôm nay. Cả bốn người đều là tướng giỏi. Bản lĩnh của các người đã được thể hiện ra hết. Giới tại đó có thể đảm đương được trọng trách, thống suốt được binh mã nếu như có chiến sự xảy ra. Các người đều sẽ được cân nhắc vào hàng đại tướng. Tài năng của các người... Trên lệch cũng chẳng nhiều Ưu nhược như thế nào Thì trong các phần thi đều lộ rõ ra Ta cũng chẳng nhắc cẳng kẽ Vì cái quan chủ khảo chi cục hậu thủ Sẽ tuyên đọc cho các người được tường tận Này chỉ nói về kết quả Thì dù đúng sai như thế nào Cũng đã rõ ràng Trịnh chiến là người lấy được hoàng kỳ Chính là người chiến thắng trong cuộc thi tư hộ Về thứ nhì là Trần Bình Trọng Xét thứ, thứ ba là Nguyễn Địa Lôn Và thứ tư là Trần Sâm Đây chỉ là thứ hạng tương đối Còn tài các người Thì phải qua nhiều cam go nữa mới biết hết được Chẳng vì việc phân thứ hạng này Mà các vương thần nguyên xoái chia ra thân phận các người trong việc sau này Ai giỏi việc gì Ai công lao đến đầu Khi tới thực chiến Sẽ được đánh giá khác đi Do đó các ngươi Chỉ nên xem xét kết quả ngày hôm nay mà tham khảo Cùng dốc lòng ra sức Mà luyện tập Chờ ngày lập công báo ơn cho quốc gia xã tắc Cả bốn tướng đều cùng chắp tay mà lại Nhân Tông lại nói tiếp Vậy thì nay cứ theo luật đã định ra Mà khen thưởng tương xứng Triên đối với người quán quân Người muốn giữ ấn nào Chức tước gì Hay muốn ban thưởng ra sao Người nói ra để trăm định đoạt Đến quân vương chẳng nói chơi Nếu việc cầu sinh của ngươi chẳng phạm vào lễ nghi thông thường Chẳng phạm vào thiên lý Vào văn hóa đạo đức Thì Trâm sẽ đáp ứng Trịnh chiến gượng đứng dậy khỏi ghế Quỳ lại trước nhân tông mà thưa ừ, Thưa bệ hạ Thần không có nguyện cầu gì cao xa Thần cũng chẳng mong quan tước gì Thần chỉ có một tâm nguyện Xin bệ hạ ban ơn cho Ờ Có việc gì ai khanh cứ nói đi Trịnh chiến đâm chiêu quan sát một lượt Tất cả các thân vương Công hậu Các quan đại thần và hàng chư tướng đều có mặt ở đây. Có cả cha của chàng là Trịnh Minh, hai vua Thánh Tông và Nhân Tông. Tất cả các huynh đệ của chàng cùng đang nhìn vào chàng. Chật chiến thấy quảng sợ trong lòng, hoàng mang không tả đầu cho siết. Thế rồi chợt nhìn thấy lấp ló ở mé bên phải của thượng đàn. Có một người con gái đang đứng lặng nhìn mình. Chính là An Tư, nàng đang đứng đó. Chính là hình bóng quen thuộc hàng đêm đều cùng tới vị chàng. Tu Linh đứng ngay bên cạnh, nhanh chàng bằng đôi mắt sắc lạnh, cương nghị. Trò Tu Linh khẽ gật đầu, như tiếp thêm dũng khí cho chàng. Chấn hít một hơi dài, cho quỳ mọp xuống đất, khốn đậu mạ thừa. Thần có một ý nguyện. Xin bệ hạ cho được gặp an tư công chúa một lần. Trận chiến vừa dứt lại, chợt nhiên cả thượng đàn xông sao cả lên. Tiếng bàn tán trong trang không ngớt. Các bá quan văn võ Các thân vương cùng xị xạo Chợt không khí ồn ào hẳn Chiến chỉ nghe được trong tay Chẳng dám ngước mặt lên Để nhìn mặt họ mà dọa xét Nhân Tông nghe xong lời chàng tâu Thì kinh hải giật mình Lúng túng đưa mắt nhìn sang Thượng Hoàng Thánh Tông Bây giờ Thượng Hoàng đang nhìn trịnh chiến đâm đâm Chợt Thượng Hoàng nghiêm vọng mà nói Nhà ngươi tìm công chúa có việc gì? Chiến sực nhớ ra lời dặn của tu Linh Chẳng An Tư là đứa em mà Thượng Hoàng thương nhất Khi tâu diệt cứ nhìn thẳng mặt Thượng Hoàng mà tâu thế là chiến ngẫn đầu dậy Nhìn Thượng Hoàng mà nói Thần và công chúa Có cùng lời ước hẹn Vì nay xin cho được gặp Sẽ tỏ bại trước mặt Thánh Thượng Thánh Tông nghe xong chợt nổi giận đùng đụng Đập bàn quát lớn Hổn sự Ngươi là kênh đạo Mà dám nối năng sẵn bậy Ngươi gặp biết được công chúa kỳ nào Mà nói chẳng có lời hẹn ước chứ Nói xong Thượng hoàng thét quân sĩ bắt trối ngay chiến lại Quân sĩ cũng tiến lại Bây giờ thượng hoàng nổi cân tam bành Bọn Trần Linh, Trần Bình Trọng Và Trịnh Minh Biết trịnh chiến gặp nguy Nhưng chẳng ai dám mở miệng cầu sinh Chỉ đành nhìn nhau bối trối Thế rồi khi quân cấm về tới định bắt lấy trịnh chiến Thì chiến nói to lên cái có tính giặc của công chúa đây. Nếu không tình, xin cứ hỏi công chúa cho rõ thôi. Trên trój trúc giấu trong ngực áo tra một cây trâm ngọc trắng rất là đẹp. Trên trâm có khắc hai chữ Liễu Sinh, quỳ mà dâng trâm lên. Chợt nhiên ngay lúc đó, bỗng có một tiếng người nữ ngân lên nói. ta nói phải đó. Mọi người cùng nhìn lại, thì thấy có một người con gái diện y phục công chúa, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đang bước lên thượng đài. đó là ăn tần. Thế rồi công chúa bước lại, quỳ xuống trước mặt hai vua mà thâu. Thư Hoàng quân, Thư Thánh thượng, quả là tôi có mối hẹn ước với Trịnh Tấn quân. Cùng hẹn nhau, nếu Trịnh Tấn quân đạt được quán quân thi võ tướng, thì cùng ta lên thánh thượng và tự hoàng ân chứng cho. Nay người đã đạt được điều hẹn. Tôi cũng xin nói lời giải bài, mong bề trên xối xét ban ân. Thánh Tông kinh ngạc, đứng dậy khỏi cả kế trọng, mà hỏi Hắn là thương trẻ, còn chưa một lần bước chân vào cung cấm Em quen với hắn khi nào, mà lại có hẹn ước như thế được An Tư mỉm cười, chấp tay thừa <cười> Mong Hoàng Quynh sôi xét cho Việc nhân duyên phu theo vợ chồng Trên có ông tơ bà Nguyệt Lo rồi Việc quen được nhau là ở cái duyên Bên nhau được là cái phận Việc duyên phận Kết thành từ ngàn kiếp Cũng phí như ly nước đã đông đầy Chỉ thêm một giọt là tràn vỡ ra Nếu thật có nợ phu thê với nhau Cho dù ngàn ngày không nhìn thấy mặt Cũng chẳng thôi nhung nhớ Chỉ một ánh mắt lần đầu thấy người Mà mang theo tình cảm trăm năm Nếu Hoàng Quynh thật lòng thương đứa em gái này Thì xin ra ơn chứ đừng ngăn cấm Thánh Tông trầm ngâm không nói gì Nhìn Nhân Tông hồi ý Nhân Tông là người luôn theo sát việc của An Tư Biết rõ nạn lâu nay Vẫn bị trầm cảm u ước Thế mà hôm nay tới đây quỷ bên cạnh trịnh chiến Thì bỗng dưng tươi cười Nối năng lưu loát Thật khác với ngày thường Liền biết ngay là có điểm lạ Bây giờ Thánh Tông nói Việc này cần tra cứu ngọn ngành cho rõ đầu đuôi Phải xác minh lại đã Cho mới quyết được Những người đang ở đây Chớ ai bàn tán về việc này Còn trịnh tướng quân tạm thời về phủ chờ lệnh Các người ai về phủ nấy cả đi Riêng có Nhân Tông Nhân Huệ Bương Mạc Đốc Trịnh Minh Cùng ở lại đây để tà hội việc Thế rồi vui cho giải tán thượng đàn Liền có hai người lính tới đưa trịnh chiến đi ngay Các quan nội hầu Và quan cấm vệ Cũng cùng đứng xung quanh công chúa Tách biệt khỏi chỗ đứng của công chúa với trịnh chiến Đoạn nói Mời công chúa hỏi cùng Ta tự đi được Các ngươi chẳng cần dục Đoạn nhìn trịnh chiến Nói với theo chẳng hãy giữ cái trong đó cho khéo Thấy trăm là như thấy người Việc của hai ta Em sẽ lo liệu Tới rồi quang nội thị để các công chúa Và thu lên đi Công chúa hậm hực khó chịu Nhưng sau cùng nành phải trời khỏi Tới rồi liền có một viên tướng Chính là Thiệu Kỷ Đội trưởng cẩm y vệ Bước ra nói Mời trịnh tướng quân theo chúng tôi một phên Xin dành cho ít thời gian Rồi cấm quân sẽ đưa tướng quân về tới thành phủ Trịnh chiến nghe thấy vậy Thì trong lòng quan mang lo sợ Ngước mắt nhìn lên Thấy trịnh minh và Trần linh đều cùng gật đầu Chiến mới vững dạ đi theo thiệu kỹ Thế là cấm quân liền dìu chàng cho lên cán Cho cùng điệu đi đâu chẳng rõ được Bá quan văn võ theo lệnh của thượng hoàng Lần lần tản đi cả Đỗ khắc chung cũng lệnh cho các tướng cùng đi trời khỏi thượng tọa Rồi đỗ khắc chung mới nói với các tướng. Hôm nay lẽ ra là diệt mừng. Thế nhưng điều trịnh tướng quân vừa nói đã biến thành việc không vui. Với lại ăn từ công chúa là người em Út được thái thượng hoàng yêu quý nhất. Nhưng công chúa giống các người từ nhỏ, nên chỉ đi lại trong cung cấm. Chỉ có vương thần nội tộc và một số ít quan đại thần, dường cột của quốc gia mới biết thôi. Việc của công chúa xưa nay đều là việc kỵ huy ấy thế mà trịnh tướng quân chẳng hiểu gì sao Lại mang trả nối giữa chung ba quân Chẳng trách làm cho vương thân đều khó xử Nếu chẳng có công chúa xin cho Có lẽ trịnh tướng quân đã mang vạ vào mình rồi Trần Sâm hỏi Ờ, nếu họ thật sự có hẹn ước với nhau Thì đều có khi nào trịnh chiến trở thành phò mã được hay không Bảo nghĩa vương chẳng phải cũng như thế hay sao Ờ Lâu nay việc kết hôn của các công chúa chỉ có trong nội tộc nhà vua. Đó là chính sách từ thời Thái sư Trần Thủ Độ. Bảo Nghĩa Vương là dòng giỏi vua lê đại hành, lại lập nhiều công lao, được vua bàn quốc tính. Trịnh chiến chỉ là một tướng quân trẻ chưa có công danh gì, lại không phải người hoàng tộc. Sao có thể so bì được với Nghĩa Vương? Nếu công chúa gần quyết bảo vệ cho, thì cấm quân vẫn phải điều tra kỹ lưỡng việc này cho mới quyết được. Các ông có nhìn thấy Thiều Kỷ đã đưa trịnh chiến đi hay không? Các tướng đều gật đầu các chung nói tiếp. Thiều Kỷ là đội trưởng cẩm y vậy chuyên lo về việc mật vụ và thẩm tra. Nếu đưa trịnh tướng quân đi, thì sẽ làm việc tra khảo xét khổ nhân duyên việc với công chúa. Thế lại hỏi các ông có biết vì sao vua đuổi hết, chỉ cho lại nhân huệ vương, trịnh minh và mạc đốc hay không? Các tướng cùng lắc động Các chung lại nói cho chúng nghe Bởi lẽ nhân Huệ Vương Lo về việc binh mã hoàng tộc Thái sư lại vốn lo về việc hoàng thân nội tộc Mạc Đốc là người chủ quản mật vụ cẩm y vậy Đó đều là các chức sắc sẽ tham gia vào việc điều tra Trịnh Minh là cha của trịnh chiến Phen này bị giữ lại cũng chẳng có gì lạnh Các ông hãy lấy đó làm bài học trăng thân Sau này đừng phát ngôn bừa bãi nơi có thanh giá Và nơi trước mặt bà quân Sau này các ông đều được dùng để giữ binh cho xã Tắc Quốc gia Đường binh lộ đều còn dài Mỗi lời phát ngôn đều phải căng chuẩn Chẳng tới mức chặt chẽ như hàng văn sĩ, hàng hỗ tướng Cũng chẳng cần phải quá chú trọng vào lời nói hay Thế nhưng đã làm quan trong triều Thì đều phải chú ý Nói có thể không hay Nhưng không thể nói sai Nói không phù hợp Nếu không thì đôi khi công lao chục năm trời Sẽ bị quỷ hoại chỉ trong một dài lời nói Khi ngông cuồng cạn trở Hoặc khi uống trụ chè sai xưa Các ông nhớ cho kỹ Bệnh từ miệng mà chào Hóa từ miệng mà tra Khi uống trụ say Đừng nên phát ngôn gì cả Người làm gió tướng Lại càng phải thâm trầm kính đau Chớ để sai lầm như trịnh tướng quân Các tướng đều nhất loạt cuối lại Lời chỉ bảo của chi hậu cục thủ đại nhân đổ khắc chung Bọn nghĩa vương Trần xăm nghe quan đại nhân nói như thế Thì trong lòng lại càng thêm lo lắng cho trận chiến Cơ thể của hắn đang bị thương Lại bị người của cấm quân lôi đi Chẳng biết có bị gì hay không Việc này mà thành thì mừng Chứ còn nếu không thành Công chúa tất nhiên chẳng bị sao Chỉ có hàng người ngoài thấp bé nhẹ cân như hắn Là phải chịu thiệt thòi mà thôi Vậy tới đó Ai nấy đều thương cảm cho trận chiến Đoàn cùng nghĩ ngay tới Trần Linh Thế là bình trọng và xâm cáo biệt các quan Tướng và đổ khắc chung Cùng tìm ngay Trần Linh Để dò hội việc của trận chiến Hai tướng quân tới phủ bạch vương gia để chờ đợi Thị gia nhân báo rằng công tử Trần Linh Đi vào cung từ sáng vẫn chưa thấy vậy Các tướng chờ mãi tới xế trưa Vẫn không thấy vương gia vậy Trong lòng nóng như lửa đốt liền cùng trụ nhau đi tìm hỏi Nhưng quang lại các bộ thân cận mà mình quen biết Ai nấy cũng đều lắc đầu Ừ, mật ta cẩm y vậy làm gì đó Thì chỉ có thượng hoàng mới biết Chứ hỏi chúng tôi làm gì Giờ chỉ còn nước chờ đợi thôi Thế là cả hội buồn bã cùng nhau ra dậy Lại nói tới Trần Linh Vì có thân phận và thể bài đặc biệt Nên đi lại được trong cung Đoạn xa gia nhân nghe ngóng vọ la hành tung Bây giờ tìm về bộ chỉ quy của cấm quân Điện tới ngay trước cửa phòng mật khảo của cắm quân Đoạn thấy có hai mật vụ đang đứng gác Thấy Trần Định đến Chúng chắp tay chào mật thưa Bái kiến bạch quân gia Ừ Tôi tới muốn vào trong thăm trịnh tướng quân Không biết có được hay không Một trong hai người là Trần Xuân Xích Là quan mật tá vụ cẩm y vệ Người nói Thiều kỷ đại nhân đang ở bên trong làm việc Xin Vương gia quay về cho Ờ, uh, tôi chỉ vào xem một tí thôi cũng không được sao Tôi là Bạch Vương Gia chứ có phải ai xa lạ đâu Chợt Trần Xuân Xích chẳng kiên nể gì Tuốt thẳng kiếm ra Trần Linh sợ hãi lùi lại mấy bước Xuân Xích nói Mật tác dụ chỉ làm việc theo lệnh của Thượng Hoàng Ngay cả đường kiêm thanh thượng cũng chẳng có quyền gì Đấu gì tới Vương Gia Nếu Vương Gia không về đi Thì mời ngồi đó mà chờ Cố vào thì đừng trách tội bất kính ậ tá vụ lực lượng chuyên trách thuộc về cẩm y vệ và cấm quân được Thánh Tông sáng lập ra chỉ làm theo lệnh của đội trưởng đội trưởng có thể bàii miễn chết chỉ làm theo lệnh của Thánh Tông sau này Thánh Tông Băng Hà quyền chỉ quy lực lượng này trao lại cho nhân thông cứ thế mà truyền đợi tới khi nhà Tr trận mất lực lượng này mới mất tổ chức của lực lượng này ra sao biên chế như thế nào thành viên số lượng cũng như họ làm công việc chỉ ở đâu thì ngoài Thánh Tông ra đều không có ai biết cả. Sự sách cũng không ghi chép gì về họ và công lao của họ ra sao. Trần Linh chuột nóng như lửa, chỉ sợ trình chiến bị mật tá vũ bức hại nên chẳng dám bỏ đi. Thế là cứ ngồi yên ở ngay bên ngoài đó mà chờ đợi. Mãi tới sang đầu chiều, bây giờ liền thấy tướng quân thiệu Kỷ là thượng tướng của Cẩm Y Vệ bước ra. Trần Linh dội tiếng lại chào hỏi ngay. Thiều Kỷ chào đáp lễ, rồi nói, Ờ, Vương gia tới Có việc gì chỉ dạy chẳng Trần Linh biết là không thể dọa dẫm gì được Hạ giọng nhúng nhường Ừm Nói thật tôi tới đó người nêm kết nghĩa của tôi là trịnh chiến tướng quân Xin hỏi có thể đưa về được chứ Ừm Vương gia hãy ngồi chờ có lệnh đi Nói đoạn xa hai người của cấm quân Pha trà mời Trần Linh sốt ruột chẳng biết thiều kỷ đã đi ra rồi Mà trịnh chiến còn ở bên trong phòng mật khảo làm cái gì Hỏi mấy lần Thiều Kỷ thậm chí còn chẳng thèm đáp lợi Linh chỉ biết ngồi chờ Linh biết mình có ngồi đây Cũng chẳng tới nỗi có chuyện gì Vì chẳng lẽ lại không nảy mặt hay sao Chờ thêm nửa canh giờ Thì có nội thái sử Mạc Đốc đi tới Các Trần Linh và Thiều Kỷ cùng ra vái chào Mạc Đốc nói cô lệnh của Thượng Hoàng Đưa trịnh tướng quân về phủ nghỉ người Trần Linh vội nói ngay à, Tôi chợ ở đây từ ban sáng Để tôi đưa về được rồi Tiêu Kỷ liền hạ lệnh. Tức thì Trần Xuân Xích cùng với một quan cẩm y cùng đi vào bên trong. Thoáng sau thấy có hai người lính cẩm y điệu chiếc cáng ra. Trịnh Chiến nằm co tròn trên cáng, mặt mũi trắng bệnh chân đã được băng bó lại cẩn thận. Tiêu Kỷ nói: "Phụng mệnh quan gia và các phương gia tới xem bệnh và hội hang sơ lược lý lịch của tướng quân dành giải quan quân trong hội thi." Đây là thủ tục chứ chẳng có vấn đề gì. Này đều ổn cả. Chúng tôi có trách nhiệm đưa người về phổ trịnh Nhưng có bạch vương gia ở đây Thế thì xin nhờ ngài đưa về giúp cho quan gia Tức là hoàng đế Có một số thần tử gọi như thế Theo lệnh của nhà vua Danh tự này được các vua quy ước Dùng trong thời nhà Trần Trần Linh dội bái cảm tạ đoàn sai gia nhân lên đón lấy cán Trần Linh bước bên cạnh Thế rồi trong lúc đỡ Trần Linh khéo léo giả như vô ý Ấn ngón tay vào bụng trịnh chiến Chợt thấy mồ hôi túa ra Hàm chiến bệnh ra Đôi mắt nhiều lại Khu mặt nhăn nhó đau đớn Trận Linh hiểu ra trận chiến mới bị bức cung đánh đập xong Thế nhưng dẫn dạ tản mà hỏi Hiên đệ Thầy báo lý lịch với căm quân có vấn đề gì hay không Trịnh chiến gượng nói Dạ thủ tục thôi Cảm ơn vương gia quan tâm Bằng nãy trôi từ trên cao xuống Người chẳng được khỏe Xin vương gia giúp cho được dịp phủ nghỉ ngây Trần Linh thở dài gật đầu. Vái tạ Mạc đốc, Thiệu Kỷ, Trần Sưng xích, đoàn lệnh cho gia nhân khẩn trương đưa người về lại Trịnh phủ. Dọc đường đưa người về lại phủ, Trần Linh gằn hỏi: nhưng chiến chi mục mực nói là chẳng có chuyện gì. Chẳng biết trong phòng mật khảo, các quan đã làm gì hắn, mà tới mức bị thương nặng như thế này cũng chẳng dám nói ra. Trần Linh đau lòng lắm, nhưng cũng chẳng biết nói sao, đang lặng lặng đưa người về. Khi về tới cửa phủ trịnh, thì đã thấy vợ chồng Trịnh Minh cùng tất cả gia nhân trong nhà đứng chợ. Thầy huyền thiên tới dị, dội dàng sai dương hát và phú quý đưa trịnh chiến vào bên trong rất gấp, Rồi gọi thầy thuốc tới xem cho Trịnh Minh quỳ ngay xuống đất Cấu đầu lại Trần Linh Rồi nói Tạ ơn vương gia Lo cho đứa con thực Trần Linh dội dàng đỡ lên Thế là cả nhà cùng vào trong trò chuyện Lại nói Trịnh Minh ở lại trong cung Gặp triên vua và các quan có phận sự Cũng chỉ mới trở về thôi Trịnh Minh cùng các quan đại thần Và các quan cẩm y Đều không biết việc trịnh chiến có quen biết Với ăn từ công chúa từ khi nào Thông qua ai mai mối Yêu đương bao lâu Vua một mực tra hỏi Nhưng Trịnh Minh cũng chẳng biết trả lời ra sao Vì cũng có biết gì đâu mà nói Thế rồi có người của mật tá vụ tới Nói nhỏ riêng vào tai Thượng Hoàng Thánh Tông cái gì đó Thánh Tông liền cho các quan và Trịnh Minh về nghỉ Trồi sai mạc đốc đi tới mật khảo Truyền lệnh thả trịnh chiến tra Có lẽ họ đã điều tra được gì đó Thì mới cho dễ như thế Trịnh Minh trong lòng hồi hợp Nhưng cũng chẳng dám lên tiếng hỏi Tra về rồi mà trong lòng vẫn sợ hãi thấp thổn chẳng yên Về tới phủ liền hỏi ngay gia nhân trong nhà về con trai Thầy Huyền Thiên nói Chủ công chơi qua lò Bảo Nghĩa Vương và các tướng tới đây từ sang để hội hàng Sau đó kéo nhau đi tới phủ bạch vương gia rồi Nay Trần Linh công tử đã đi vào cung dò hỏi việc của thiếu chủ Mà chưa thấy về lại Có Trần Linh công tử thì thiếu chủ chắc chắn có việc gì đâu Trịnh Minh dặm chân, thở dài mà nói Ây, việc này đâu phải việc thượng Nó liên quan tới hoàng gia Đích thân thượng hoàng và thánh thượng Chỉ đạo các quan xét hội Mật tá dụ cũng giàu cuộc đó Bạch phương gia quyền uy tư lớn Nhưng nếu việc này nghiêm trọng Thì bạch phương gia cũng làm sao mà cứu được Mà cứ sau thằng con của ta Lại quen được công chúa từ khi nào thế Tiên sinh là thầy của nó. Thường ngài có chuyện gì nó đều nói với ngài. Tiên sinh có biết gì hay không? Huyền tiên nghe thấy thế thì giật mình chột dạ. tôi đã căng ngăn nhiều lần nhưng công tử vẫn qua lại với công chúa bằng cách nào chứ. Giờ mà nói ra thì cũng bị trách nhiệm biết mà chẳng báo. Chẳng ngờ đâu công tử lại dài dột như thế mang việc tao bài với vua. Huyền tiên đáp. Ừ, cứ chờ công tử về. Hội hàng tình hình cô sao đã các nhà đang lo lắng buồn trầu Cũng chẳng biết tính sao Đành kéo nhau ra ngoài cổng mà chờ Triên huyền thiên lụi thủ đi về phòng riêng của trình chiến Đoạn vòng ra sau cửa nhà Đào đất nơi chung lá bùa lên Thì chẳng thấy lá bùa đâu cả Chỉ còn là khoảng đất trống Bùa đã bị hủy mất rồi Huyền thiên liền hiểu ra ngay mọi việc Công tử lại chẳng nghe theo lời của ông Mà quả nhiên chút lấy cái tai họa rồi Huyền thiên thở dạy lặng lặng đi ra trước nhà Chờ đợi cùng với gia nhân Bây giờ Trịnh Minh đem lại Việc vua tra hỏi Tra thuật lại với Trần Linh một lần Trần Linh cũng đem việc Ở tá mật vụ mật khảo tra kể lại Hai bên nói đều khớp nhau Biết diễn biến là như thế Còn việc điều tra thì các quan Làm việc cho Thượng Hoàng xưa nay kính đáo Nên chẳng ai dò hỏi được gì Trên có trịnh chiến bị thương Vết thương lạ do bức cung Thì Trần Linh chẳng nói ra Sợ làm cho xong thân hồ Trịnh lo buồn Trịnh Minh hỏi Đại việc như thế rồi Theo ý vương già thì nên làm như thế nào Tướng quân hãy cứ hội chuyện Trịnh Chiến xem sao Việc của họ đã tiến triển tới đâu rồi Thì mới liệu được chứ Nếu tình đã sâu Thì từ khi nào Làm sao mà lại được như thế Nếu không dứt được thì khác Mà nếu dứt được thì lại khác Vụ này liên quan tới thượng hoàng và người của hậu cung. Tôi biết can thiệp như thế nào chứ? Trình phu nhân nghe Trần Linh nói thế thì rấm rứt nước mắt. Đó, Nào có quen biết công chúa gì lúc nào đâu. Chẳng hiểu bị thương quản trí hay sao đó mà ăn nói hàm hồ. Tôi cái ông vào gặp thánh thượng mà thâu rõ, nói là do trời nắng nôi, tâm thần chẳng tỉnh nên ăn nói hàm hồ. Xin thánh thượng ra ơn đi. Trời ơi phen này tôi mất con trai rồi Các ông làm sao thì làm Phải cứu được mạng của nó Nếu nó mà có bề gì Mụ này cũng chết theo cho các ông vừa lòng Trời khóc um sùm cả lên Trịnh Minh bực tức mà hét Đưa đàn bà đi vào trong nhà đi Khóc lúc cái gì Không thấy chúng tôi đang bàn diệt hay sao Nói trời xua tay Gia nhân vội vàng dịu đỡ trịnh phu nhân vào trong Bây giờ trịnh Minh đuổi hết người trong nhà ra ngoài chứ còn lại thầy Huyền Thiên và Trần Linh. Trịnh Minh mới bước trời khỏi ghế, tiếng lại ghế của Trần Linh, rồi quỳ xuống nắm lấy tay Trần Linh mà nói. Vương gia và tặng con của tôi đã chỗ kết nghĩa anh em. Xin Vương gia làm gì giúp cho. Chứ tội khi quân ngộ nhận, làm sao thoát cổi chết đây? Trần Linh và Huyền Thiên sợ hãi, dội dàng đỡ Trịnh Minh dậy. Huyền Thiên nói, Yêu cứ bình tĩnh để cùng bạn Bạch vương gia như người trong nhà Sẽ cùng lo việc này thôi vậy Thầy Bình nói chẳng sai đâu Việc của chiến đệ cũng như việc của tôi Tướng quân cứ bình tĩnh để còn cùng suy nghĩ Thế rồi ba người cùng ngồi về ghế trầm ngâm uống trà Chẳng ai nói nửa câu Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng Về cái chuyện động trời này Ngồi lặng một hồi lâu Trần Linh nói Thánh thượng thả cho hiện đệ vậy Thì hẳn là còn chưa quyết xong việc này Mà ban sáng ở nơi thượng đàn Công chúa cũng cùng xin cho hiện đệ Vậy chứng tỏ là giữa họ Có một mối thân giao chứ chẳng phải là Trịnh chiến hộ độ nói mơ Như trịnh phu nhân nói Vậy thì trong những ngày tới Hẳn là công chúa sẽ ra sức mà xin cho Thánh thượng thương công chúa nhất đời Sẽ chưa trừng phạt xuống phụ ta ngay đồng Thánh thượng còn đang muốn Để lần la vào hỏi đó Huyền Thiên nghe tới vậy thì giật mình nhìn lại Trần Linh Huyền Thiên biết rõ sự qua lại của trịnh chiến và an tư Nên biết những lời lẽ của hắn thực sự là sắc đắng Hắn là người thông minh hiểu chuyện lắm Chứ chẳng phải là phường con nhà quyền thế Mà chỉ biết ăn chơi hưởng lạc thông thường Trịnh Minh thì tính vốn vô tư Cũng chẳng để ý gì Mà nói ngay Ờ, thanh tượng muốn dò hỏi điều gì chứ Chỉ ngày mai câu chuyện này sẽ lan truyền ra khắp kinh thành Lâu nay các công chúa thường chỉ gãi cho người nội tộc Thế nên Thánh Thượng muốn nhân việc này Mà thử lòng dân bá tắm Xem họ đánh giá việc này ra sao Do đó mà tha cho trình chiến về Thánh Thượng nhìn xa nghĩ trọng chứ chẳng phải tầm thường Tôi cũng xin cam đoan với tướng quân Ngay thời điểm này Ngoài phủ Xung quanh đây trầm dặm Đang đầy trặc người của cấm quân túc trực Giọng ngó phụ này rồi đó Trịnh Minh lại càng sợ hơn Vậy lão phu phải làm sao đây? Mấy ngày tới Tướng quân và gia quyến cứ ở yên trong nhà đi hi hữu ra ngoài Việc chợ búa thì chống đi chống về Còn chớ tới phủ của ai Gặp ai mà hỏi chuyện linh tinh Kẻo mang họa cho người đó Tôi sẽ nói phao động lên trong cung ca ngợi hiện đại Và thao túng một số quân thần nói đỡ lời cho Lại thêm công chúa cầu sinh cho tướng quân nữa Thì biết đâu việc này Lại là phúc như Tiên Hoàng cũng nên Lại nói đến câu chuyện khi xưa Tiên Hoàng nhà Trần là Trần Thái Tông Trần Cảnh Tức là cha của Thượng Hoàng Thánh Tông Lúc đó cùng tuổi với nữ vương nhà họ Lý Là Lý Chiêu Hoàng Được tuyển vào cung làm hầu Một lần bưng nước rửa mặt cho vua Chiêu Hoàng trông thấy liền đem lòng yêu mến Từ đó mỗi khi vui chơi Chiêu Hoàng đều cho gọi Trần Cảnh tới chơi cùng Có hôm Trần Cảnh bưng chậu nước đứng hầu Chiêu thánh trữa mặt, lấy tài té ướt ca mặt Trần Cảnh. Đến khi Trần Cảnh bưng khăn chậu vua, thì vua bà lấy khăn đó mà ném vào người Trần Cảnh. Khi về nhà Trần Cảnh kể riêng lại việc đó với Trần Thủ Độ, Thủ Độ nói, Ừm, nếu việc như thế, thì thật họ ta làm vua, hoặc là chết cả họ. Hôm khác Chiêu Hoàng lại lấy khăn ném vào người Trần Cảnh, Cảnh quỳ lại mà nói, Bệ hạ có tha tội cho thần hay không? Thần xin vân mệnh Chiêu hoàng cười nói Tha cho ngươi Nên nhà ngươi đã biết khôn rồi đó Cánh dệ nói lại với thủ độ Thủ độ biết việc này lộ ra Thì cả họ bị đem giết Đoạn đem ra quyến hội trần vào cung cấm Sai đóng cửa thành Và các cửa cung Các quan chầu đều không được vào Thủ độ mới loan báo lên Bệ hạ đã có chồng Các quan nói đó là việc tốt Vậy là chiêu Ho hoàng và Trần cảnh thành hôn sau đó Chiêu hoànàg nhượng ngô cho Trần cảnh từ đó khai sáng nhà trận cũng từ đó về sau thủ độ ra lệnh chỉ g các công chúa cho người nội tộc để tránh diệt lặp lại sai lầm như lý chiêu hoàng để quyền lực loọt vào tay của họ khác Trần nên nói như vậy có ý an ủi Trịnh Minh Trầnệt An tư và Trịnh chiến cũng giống câu chuyện của Tiên hoàng nhà Trần và vôa lý chiêu Hoàg thế nhưng an tư là hoàng thân Nhưng chỉ là thân con gái Sao bị được chi vua bà chiêu hoàng Trịnh chiến tuy ngoại tộc Nhưng có dội ra cũng chỉ là phò mã được phong vương Sao sao bị được với tiên hoàng Nếu chiến không có tham vọng Cũng chẳng biến chuyển được lợi ích quyền lực của hoàng gia Do đó biết đâu việc này lại thành Nghe lời Trần Linh nói như vậy Trịnh Minh cũng vơi bớt lo lắng đi phần nào Đoạn gội sai dương hát ra ngoài nghe ngóng Quả nhiên hát về báo lại Bên ngoài cổng chung quanh phủ Có rất nhiều người lạ mặt Mặc đồ thường dân Đều đứng đó làm cái gì đó Có cả gánh hàng trong Có người thì mua hàng Có người thì mãi võ Nhìn đều là nam nhân trẻ trung Trần Linh nói Chúng đều là cấm quân tới Đi dọa lạ phủ ta đó Có thể trong số chúng Còn có cả người của ta mật vụ nè Tướng quân nhớ lời tôi rằng Một ngày tôi sẽ tới thăm phủ hai lần Báo cho tướng quân hay tình hình bên ngoài Còn thì tướng quân đừng cố gắng làm gì cả Trịnh Minh gật đầu Trần Linh lại nói Tôi qua nói đôi câu với hiện đại đó Thế rồi đứng dậy đi thẳng Trần Linh đi rồi Trịnh Minh nói với Huyền Thiên Thầy Bình cũng thấy rồi đó Nhưng lời phương gia nói điều đúng hết Đây chẳng phải người thường Mà thật là thần nhân Con ta có phúc lộc ba đời Với kết giao được với người này Huyền Thiên trầm ngâm suy tư ừ, việc đó thì đã rõ rồi chỉ có điệ phúc hay quả chẳng tạo ngàn đâu cho thầy nói như vậy chủ nhân cũng thấy mà Bạch Vương gia là con người sắc sảo tới như thế lại có quyền uy lớn như thế nếu có phải là người thường hay không Công tử nhà ta giống tính tình cương trực thật thà Lại ngây ngốc thương người Đi theo người như vậy Nếu chống lại Thì có con đường sống hay không Thằng con ta đã kết dạo với ai Thì đâu dễ gì từ bỏ được chứ Tôi lo Chính là lo ở chỗ không tự bỏ được đó Chẳng biết chủ nhân có biết rằng Cha của Bạch Vương Gia Là Chiêu Quốc Vương vốn có mộng ba vương từ ngày còn nhỏ Muốn tranh quyền đoạt dĩ với Thượng Hoàng hay không? Nếu Bạch Vương Gia kế thừa ý chí của chiêu quốc vương Mà sau này Thượng Hoàng và Bệ Hạ mất đi Người lên nối ngôi không có được bản lĩnh như các vị đó Làm sao đương đầu nấu với Bạch Vương Gia? Liệu sẽ có điều gì xảy ra? Khi đó công tử nhà ta đi theo Bạch Vương Gia Việc thành thì cũng bị tiếng nhơ muôn đời Việc không thành thì họ trịnh này cũng chết cả bà họ Cả tôi và chủ nhân cũng chẳng có đất mà chung. Trịnh Minh nghe xong thì giật mình làm trôi cả tách trà đi. Thầy Binh à, thầy có nói quá lời hay không? Bạch Phương gia mới chỉ có 26 tuổi đầu thôi. Cũng chẳng hơn thằng con tôi là bao mà. Ở vù sơn có thuật xem tử vì biết số mạng. Tôi nhìn Bạch Phương đã biết chẳng phải người thường. Mà những gì Bạch Phương từng làm Cũng đủ biết bản lĩnh tới đầu rồi Chẳng hay chủ nhân đã quên việc Bạch Phương vượt quyền chiêu quốc Vương Trả tài thành lý bộ lễ Dạo nọ hay sao Đó là việc của một công tử trẻ tuổi Có thể làm sao Ta nên liệu đường mà qua lại cho đúng mực Tránh gây tài quạ về sao Cốt sao giữ cho thân phận an ổn Ý chí thành bạch Không làm điều gì thẻn với đời Vì người Mang nhục cho tế giang Cho vù sơn, công danh lưu sử, vậy là được. Trịnh Minh nghe huyền thiên nói vậy, lặng thanh chẳng nói gì. Trong lòng vị tướng vù sơn chợt dấy lên một sự lo lắng mơ hộ. Lại nói Trần Linh đi thẳng tới phòng riêng của trình chiến, thì thấy Lê Phú Quý và hai người gia nô đang ngồi ở ngoài cửa. Chúng thấy Trần Linh đều đứng dậy vái chào. Đình nói, trình tướng quân đang bên trong sau. Thế đã gọi thầy thuốc chưa? Thưa bương già Định gọi nhưng thiếu chỗ không cho Nói chỉ là vết thương ngoài kinh thi đấu Mai sẽ khỏi Còn vết thương ở chân thì khi trong triệu quan Thái Y đã trị thương cho rồi Trần Linh nghe thấy vậy thì hiểu ngay Trịnh chiến không muốn cho ai biết Vì các chết thương đã bị Ở trong phòng mật khảo của mật tá vụ đoạn nói Ừ, um, các người lui ra cả đi Ta có chuyện riêng Muốn hỏi thiếu chủ của các người Phú Quý cúi đầu vân mệnh Đoạn cùng với hai người gia đi khỏi Bây giờ lên mở cửa bước thẳng vào trong phòng Đóng chặt cửa lại Đoạn bước tới sát giường Trịnh chiến đang nằm trên giường Thấy có người vào thì mở mắt ra nhìn Nhìn thấy Trần Linh toan ngồi dậy Linh giữ lấy mà nói Đệ đang bị thương Cứ nằm nghỉ ngơi đi cho khỏe Ta ngồi đây trò chuyện được rồi Đoạn kéo một cái ghế ngồi ngay bên giường trịnh chiến Trời Trần Linh Hội. Hôm nay giờ phòng mật khẩu đã nói những điều gì? Trần Chiến nghe thấy thế, ngập ngừng dây lát rồi cũng nói tiếp. "Ừm, từ vương gia. <cười> Ta chỉ hỏi thế thôi, để không cần phải nói đâu. Chẳng phải quan thượng thư của phòng mật khẩu đã căn dặn rằng, lời trong phòng mật khẩu mà để lộ ra ngoài thì chết bà họ hay sao?" Mà còn định nói chứ Trịnh chiến nghe tới thế thì im bạc tiếng Sao Trần Linh lại biết được Điều dặn dò đó Linh nói tiếp Việc của đệ và công chúa ra sao rồi Hai người đã quen nhau Từ trước cái buổi gặp mặt ở Kinh Thành có phải không Trịnh chiến nhìn Trần Linh Với vẻ đầy hồ nghi Việc đó đã xảy ra cả năm trời Trần Linh vẫn nhớ hay sao Hay là Trần Linh đang nói tới dịp nào khác Chính là lần ta và đệ gặp nhau đầu tiên ở dưới phố Hôm đó cả hai chúng ta Đã cùng gặp ăn từ Chiến đã biết được Trần Linh vẫn nhớ rõ Chị nói Vương dạ thật có trí nhớ phi trường uhm. Từ nhỏ phàm người Hay là việc gì Mà tôi lưu tâm trong đầu rồi Thì dù có qua bao nhiêu lâu tôi cũng chẳng quên được Nên thủ hạ gia nhân trong nhà mà đắc tội với tôi Thì thường sợ lắm Bởi vì tôi sẽ thụ rất là dài Nói trồi cùng cười vang vui vẻ Chẳng hiểu sao nghe Trần Linh cười Chợt trịnh chiến lại thấy sợn cả gai ốc Linh lại hỏi <cười> Thậm chí tôi còn nhớ được nhiều hơn như vậy Tôi vẫn nhớ được rằng hôm đó khi đệ gặp An Tư đã trỏ vào đệ Mà nói đệ là chồng Sau này quen đệ Thì thoảng nhớ lại tôi vẫn nghĩ rằng Đó là lời an tư thoái thác Vào lúc bí bách thôi Nhưng ngẫm lại sự việc hôm nay xảy ra Ở hội thi Tôi lại có suy nghĩ khác Hai người đã qua lại Từ trước cả cái lần gặp ngoài phố đó Có phải không Bạch Phương Gia chẳng những có trí nhớ xuất chúng Mà tư duy suy luận của hắn cũng thật hơn người thế nhưng Bạch Phương Gia nào có thể ngờ được Những điều linh dị xảy ra Trong chính căn phòng này Suốt thời gian sau đó mới chính là điều gắn kết hai người lại với nhau. Phải rồi, người thường sao có thể ngờ được việc lạ lùng như thế? Sao có thể biết được hàng đêm công chúa đã xuất hộn mà tới tìm chạm chứ? Trịnh chiến biết Trần Linh chỉ suy đoán, chứ chưa biết việc. Thế nhưng cũng thật thà đáp lại. Bạn Phương Gia, nối ra điều lạ thì thật khó tin. Vương Gia lại cho rằng tiểu đệ là kẻ ba hoa phát lát. Nhưng... Đó cũng chính là lần đầu tiên tiêu đệ gặp công chúa Ờ Việc sau đó ra sao Các người làm thế nào mà còn gặp lại được nhau chứ Vậy là chiến đem hết việc trong phủ Kể lại cho Trần Linh nghe Trần Linh im lặng chăm chú Nghe hết sự việc Thì trầm ngâm rất lâu Đoạn nhìn thẳng vào mặt trận chiến Trận chiến xưa nay là người quân tử Không bao giờ nói lời gian dối Vậy thực trên đời có điều lạ lùng như thế hay sao Trong lòng Trần Linh suy nghĩ mong lung lắm Nếu thật có điều như thế Thì hai người này thật có nhân duyên lớn lắm Thì mới chỉ gặp nhau một lần duy nhất trong đời Mà thành nên tri kỷ suốt ngần ấy thời gian Nhưng cũng chỉ có điều như thế mới lý chạy được Vì sao giữa họ lại có sự khăn khích Dù thường ngày không hề qua lại gặp gỡ Trần Linh nói Việc này rất lớn Có hộ ly ở trong hậu cung là chuyện tại định Người có nối trà với quan mật khảo hay không? Trịnh chiến lắc đầu để không nói nữa lời Vì cứ sao người nói với ta <cười> Trịnh chiến chật mỉm cười Nắm lấy tay Trần Linh Vì Người là đại ca của đệ Trần Linh nghe tới thế thì sửng người Mắt chợt thấy cay cay Làm nghiệp phương gia từ nhỏ Lúc nào vây quanh cũng biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ Nhưng nào có ai dám nói ra điều đó Nào có ai chân thật được hơn kẻ này Kẻ chân thật như thế này Làm sao có thể có được chỗ đứng trong thiên hạ đây trận Linh chợt thấy thương cảm cho chiến vô cùng Nhưng che giấu được cảm xúc ngay Nếu người coi ta là đại ca Thì bổng vương gia cũng nói thật cho nhà ngươi một điều Nay ta cũng nói với ngươi rằng Ta yêu công chúa Ngư có bằng lòng từ bỏ công chúa Để công chúa về bên ta hay không Trận chiến nghe xong thì người như hóa đá Ngước mắt lên nhìn Trần Linh Chợt thấy đôi mắt của Trần Linh sắc lạnh Lé lên những tiên nhìn độc ác Bàn tay đang nắm lấy tay Trần Linh Cũng trời ra Buông thỏng súng Trận Linh cầm lại tay Chiến Linh Nắm thật chặt Mắt nhìn thẳng vào mắt Chiến Nối trích qua kẻ trăng Ngươi chẳng hiểu tình thế của ngươi bây giờ hay sao Hôm nay chỉ là khởi đầu thôi Ngươi còn bị mật tá dụ và hoàng cha Gội tên thêm nhiều lần nữa Còn chuyện về con hồ ly Chờ hồn của công chúa Liệu người ta có tin hay không Nếu người không giải trình được Người biết là người sẽ phải chết chứ Còn ta lại khác Ta là vương gia Là cháu nội của tiên hoàng Ta đến với công chúa Thì danh chính ngôn thuận Trành chiến cuối mặt nói Để hiểu điều đó Thật để chẳng còn cách gì Có thể so được chiếc vương cha Chưa kể tới chuyện đó Này chỉ nói về việc giữa ngươi và ta chỉ nhìn vào từ xưa tới nay Chỉ trong vòng một năm ngắn ngũi Ngươi được mang danh hiệu tướng quân Được đứng ở sân rồng Được khoảng trăm ngàn binh lính là nhờ của ai Chẳng phải là do ngươi là người của bạch Vương gia ta hay sao Này nếu ngươi cước tự ta Ngươi liệu sức ngươi có chống lại được bổn vương hay không Năm xưa lưu bị tới thăm nhà thủ hạ bị đối Chú nhà chặt tay vợ nấu canh cho vua ăn Để giữ lập trung Nay ngươi lại chỉ vì một người đàn bà Mà làm tiêu tán cả công danh sự nghiệp hay sao Cho dù bổn dương chẳng nở giết ngươi Thì hoàng cha Mật tá dụ cũng chẳng tha cho ngươi Dù ngươi không chết Ngươi cũng chẳng còn gì Chỉ còn tài trắng Ngươi nghĩ cho kỹ, lợi hại, thiệt hơn xem có thực nên hay không. Ngươi thực muốn gì một chữ tình mà đối đầu với bổng dương chắc. Ngươi có thấy gương của nhân huệ vương chăng? Trong sự sanh từ ngàn xưa, cứ phạm lụy vào mỹ nhân, đâu có ai trở thành tướng dỗi được. Nhân huệ vương Trần Cánh Dương, con của thượng tướng nhân huệ hậu Trần Phó Duyệt và bà Trần Thái Anh, là tướng thủy giỏi. Anh Dũng trong chiến trận Lại lập được nhiều đại công Được Thượng Hoàng Trần Thánh Tông Nhận làm thiên tử Nghĩa Nam Tức là con nuôi của vua Được phong chức phiêu kỵ tướng quân Chỉ hoàng tử con vua mới được phong chức này thế nhưng khi có quyền thế Khánh Dư tư thông với thiên Thụy công chúa Là vợ của Hưng vũ vương Trần Quốc Nguyễn Con trai hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn Vì nể Trần Quốc Tuấn Nên Thượng Hoàng đành phải xử tội Khánh Dư Đánh 100 trăm rồi Là hình phạt ngang với tử hình Vì trôi thời đó là thanh gỗ to Người thường không chịu được 100 trôi Nếu chịu qua được 100 trôi mà vẫn sống Thì được hiểu là trời tha chết Sẽ được miễn chết Vì thánh tông thương xót Nên sai thủ hạ ra tai nhẹ Đánh cho đầu gông chút xuống Nên sau 100 trôi vẫn sống Thượng hoàng sai người thả đi Tước hết chức vụ cánh dư về lại quê cũ là Chí linh Hải dương làm nghề bán thăng Trịnh chiến nhìn Trần Linh Thấy đôi mắt vương gia nghiêm nghị khác thường Khuôn mặt lạnh tanh Cứ nhìn thẳng vào chiến Chiến thấy lạnh khắp toàn thân Chợt lặng cả người đi Trịnh chiến đã từng nhìn thấy ánh mắt này Của người được mệnh danh là Thăng Long Đệ Nhất Lãng Tử Đó là ánh mắt của Trần Linh Mỗi khi kiên quyết muốn đoạt lấy điều gì đó Chiến lại phải cúi đầu xuống Né tránh ánh mắt như có thể giết người đó Trần Linh gằng giọng lên Nói trần nghe Người tính ra sau Chợt chiến lão đảo gượng dậy Quỳ ngay trên giường cúi đầu hướng về phía Trần linh Mà nói Cộng chú An Tư Tuy có thân phận đặc biệt Nhưng chỉ là cô gái yêu đuối mộng mình Chiến này muốn được ca đời chăm lo bảo vệ cho nàng Chứ chẳng đành lòng Mà bộ lời hiện ước với nàng Chiến biết tại chẳng qua được phương gia Nếu vương gia có thương cho tình anh em Xin hãy gì chiến mà chúc phúc Giật bằng vương gia không ưng cho Chắc có lẽ Chiến sinh hiến tính mạng này Để giữ trọn Cả chữ nghĩa lẫn chữ tình Trần Linh trích qua kẻ trăng mà nói Vậy thà mày chọn chết Chứ chẳng thể nào giết bỏ Đại trượng phu mà lụy tình đến như vậy sao Trịnh chiến lặng im không nói gì Chỉ biết cúi đầu Chợt Trần Linh vung chân đạp thẳng vào ngực chiến Ngay tại nơi các chết bị thương trên chiến ngã vật ra sao Người đập cả vào tường trong cửa bụng Rồi vết thương toạt ra Thấm ướt đỏ cả bụng và ngực Biện Trịnh chiến ọc ra máu tươi trên chiến lại gượng dậy mà quỷ Đầu dập sát xuống dưỡng <cười> Xin vườn gia Tứ tổ cho chiến chẳng thể vân lời Trần Linh trỏ thẳng mặt chiến mà quát lên Ngươi là người làm tướng Mà lại quá nhân tự Giàu tình thương Lý tình cảm Ngươi học binh pháp đã lâu Chẳng lẽ không biết phàm việc binh gia thì phải trí trá người được làm tướng kỳ lạnh thì phải lạnh Khi nóng thì phải nóng Lúc cường lúc nhu Biến quá kịp thời Dí như các vua ngày xưa giặt đánh vào danh trại Ngựa chẳng đủ chỗ Phải bỏ cả vợ con nhượng ngựa cho các tướng yêu Này chưa kể công chúa ngồi cao Ngươi là một đứa cốc ghẻ Tại dí xem như công chúa chỉ là người nữ nhân thông thường Ngươi vì một con đàn bà mà lại bất chấp Người như ngươi Có thể làm tướng nơi xa trường được hay không người nhân tự như vậy Giao tình như vậy Khi cần thí tướng chẳng nở thí Khi cần thí binh chẳng nở thí Khi cần bỏ thành mà chạy Chẳng nở bỏ quân sĩ Nếu như thấy tất cả chết hết về tay ngươi Nước mất nhà tan cũng về tay của ngươi cứ vô dụng như ngươi, chẳng nên mang ấn Nguyên Dung. Ấn Nguyên Nhung, ấn của tướng quân chủ sói. Trần Chiến chẳng biết nói gì, chỉ cúi đầu câm Trần Linh lại quát: "Thật công ta xem ngươi như anh em. Cứ nghĩ sau này có thể cùng chia trọng trách di quốc gia. Quá trà ngươi chỉ là hạng vô dụng, bằng cái nhân nghĩa của đàn bà, chẳng bỏ nổi một chữ tình." Ta thử ngươi như vậy thôi. Chứ công chúa là cô trụ của ta. Ngươi là nghĩa đệ của ta. Ta nở lòng nào mà đoạt lấy? Này người bất tờ như vậy. Chỉ cần Trần linh này còn quyền trong tay, Thì ngươi đừng hồng mang một binh một tốt Rồi ra khỏi kinh thạch. Nếu ngươi mang binh đi ra nơi xa trường, Tức phải diệt dông. Nếu ngươi chết, Thì kẻ lạm anh này cũng đau lòng lắm. Nói đoạn, Quay người bước đi rất nhanh. Trịnh chiến ngẩn mặt lên ngơ ngát nhìn theo Vương già đã bước ra khỏi cửa đóng xăm lại Chiến chật hòa lên mặt khóc Trần Linh bước ra tới cửa phủ trịnh Thì bọn gia nhân tướng lĩnh môn khách là Lê Bá Lân Nguyễn Quốc Cự, cụ trọng kha đã chờ sẵn ở đó Linh hỏi Có gì bất thường hay không? Lê Bá Lân đáp Vương già hãy trông mà xem Phủ này giờ bị giam lỏng rồi Trần Linh đảo mắt nhìn quanh. Xung quanh phủ trải dài cả con phố, có rất nhiều người lạ mặt đang giả trang đi làm những công việc khác nhau. Trần Linh đã quen với thuật làm việc của Cấm quân, biết ngay chúng đều là mật vụ và Cấm quân cài cắm xung quanh. Trần Linh thở dài, đoạn rút trong túi ra một thẻ trên có mặt hộ phù, giao cho hữu tướng lễ ba lần mà nói. "Anh Lâm dẫn cự, hãy dẫn binh mã cho gia nhân." Sống sự thật nhiều lễ giật Cùng đi tới phủ công chúa An từ Ngày. Các anh chẳng gặp được công chúa đâu. Nhưng có thể gặp tỷ nữ của người. Là một con hậu gái có tên là Thu Linh. Khi đó hay cùng đưa nó đi. Ai hỏi thì hãy nói. Đưa nó tới phủ Chiêu Quốc Dương. Nhận lễ dật của Chiêu Quốc Dương dân lên công chúa. Nhưng hãy bí mật đưa cô ta tới phủ trịnh này ngay. Để cùng bàn việc nối cho khúc. Các anh nhanh chóng làm ngay cho. Để lâu thì sinh họa. Ừ, thưa dương gia. Nơi hậu cung là chúng kiên kỵ Chúng tôi làm tướng trong phủ dương gia, Đâu có dễ mà dạo chứ. Có thể bài của ta thì có thể dạo được. Hay gặp ai hỏi, Cứ nói rằng ta sai tới thăm hội công chúa. Lân và cử cuối nhận thẻ kim bài Của phủ chi quốc vương, cho lập tức đi chuẩn bị quân sĩ, Cha nhân và lễ vật. Còn lại Trần Linh và cụ trọng kha. Linh nói, Tướng quân hãy cùng theo ta về phủ chiêu quốc vương đi. Việc này phải nói với cha ta can thiệp Mai ra trịnh chiến mới giữ được mạng Chuyện này còn liên quan tới ma quỷ Quan trọng hơn thường Nếu hoàng đế sai bọn thầy Pháp tham gia điều tra Thì trận chiến khó mà giữ được Ờ Khi bạn khuyên căng trịnh tướng quân nên thu đi là xong Trịnh tướng quân là giỏ tướng giỏi Quốc gia lại đang trong lúc cần dụng người Đừng cố chấp thì thiên tử cũng chẳng nỡ giết đâu Ây, Ta vừa hỏi chuyện hắn rồi Hắn yêu công chúa lắm Không đây chuyện nổi được Bỏ thì chẳng đành Đành phải cố giúp cho hắn được việc thôi Trọng ca biết trỏ vương gia xưa nay Làm gì cũng đều nhìn thấu suốt cả rồi Biết là việc khắp Chẳng hỏi thêm gì Rồi cả hai người cùng đi ngay Lại nói bọn Lê Ba Lân Đi thẳng tới cung công chúa Do có thể kim bài phủ chiêu Quốc Nên chẳng gặp trở ngại gì Thế nhưng khi tới sân phủ Thì Lê ba Lân chợt giật mình Thấy quân sĩ bù kính xung quanh Người nào người nấy đai giáp Kiếm đâm tua tủa Chợi lân thấy có viên hộ tướng đi lại Người này đôi mắt sắc như dao Cả thần toát lên sắc khí đằng đằng Khuôn mặt trắng toát Chính là thượng tướng quân cấm vệ quân Đội trưởng mật tá vụ thiệu Kỷ Đi sau là hai người tá vụ Cùng đang kẹp một gia nhân ở giữa Bước từ trong phủ của công chúa đi ra Lê Bá Lân chột dạ giật mình Trong lòng thấy bất an, bước lại xá chào mà hỏi Bái kiên thiệu tướng quân Thiều kỷ cũng chấp tay lại chào Chào lễ tướng quân, đã lâu không gặp Tướng quân đi đâu vậy? Lê ba lần dội dơ kim bài lên Rồi trỏ về đóng sinh lễ được quân hậu mang ở phía sau Mà nói Thưa tướng quân, tôi phụ mệnh chiêu quốc vương Tới vấn an sức khỏe công chúa Vậy tướng quân cứ làm công vụ, tôi chẳng làm phiền Đoạn vẫy tay ra hiệu, thủ hạ áp giải người hậu đi. Khi người hậu đi qua, Lần liếc thấy ánh mắt cô ta đầy dễ khoan mang sợ hãi. Toàn thân đang trung lên. Lần biết có chuyện chẳng lành, thì dội nói. Ừ, có phải Thu Linh đó không? Tiêu kỹ dừng bước chân, Thu Linh cũng dội nói. Dạ, chính là tỷ nữ. Tôi cũng phục mệnh vương gia Chiêu Quốc, đưa tỷ nữ của công chúa tới phủ Chiêu Quốc để mà tùy chọn sinh lệ. Do có nhiều đồ to lớn mang đi chẳng tiện Không biết công chúa ưng loại nào Thế cuối cùng đi với tôi được hay không? Thu Linh nghe vậy thì bận lắm Nhưng giận giả như không cúi mặt xuống chẳng đáp Tiểu kỷ nói Cô ta phải đi theo tôi một chuyến đã Phiện ông dẫn người nô tỷ khác đi chọn đồ đi Ờm Giám hội thượng tướng quân Mang con tỷ nữ đi có việc gì gì? Tiểu kỷ đưa mắt nhìn Lệ ba lần kinh hải chẳng nói nên lời Thiều kỷ ôm tộm nói Lời nói nhẹ nhàng nhưng trầm xuống Giọng nghe như xét đánh bên tay Này tuyến môn cách của phổ vương gia Lại quán cái chuyện của mực ta dụ sao ờ, Mạc tướng không dám Vậy để sau cũng được Thiều kỷ chẳng thèm đáp lời Vẫy tay tra hiệu cho quân sĩ Đưa Thu Linh đi Thu Linh đi qua Đôi mắt nguyên vẻ sợ sệt lo âu Quân cấm dệ rút đi rồi lấy ba lần mới nói với Nguyễn Quốc Cử Phong thái kẻ này thật đáng sợ đó Ừ Tôi nghe độn thiều kỹ Không phải người Mà là quỷ thần hay pháp sư gì đó Ta chớ cô dạy mà đụng vào Thánh thượng cũng chẳng làm gì được ông ta đâu Ừ Tôi cũng có biết việc đó Bạch Phương Gia đã nhận ra điều đó rồi Sai ta đến đón Thu Linh Nhưng người của Mật Ta Dụ đã đi bắt trước Hắn là có việc gây trọng Tới nơi rồi thì vào vào thánh an công chúa đã Tôi vào trong Còn ông nhanh chân quay về báo cho vương gia tình hình Để người cùng liệu đi Thế là hai tướng chia ra Ai làm việc đó Nguyễn quốc cự liền đi dội ra khỏi cung Về lại phủ chiêu quốc vương Nhưng khi dựa ra khỏi cửa đông cung Liền có hai người đi theo sau Xa được một đoạn Họ đã kịp lại ngay sau lưng Mà cự không hề hay biết Tới khi có một bàn tay đặt lên vai cự Rồi một mũi trao nhọn Chọc vào sườn từ mới đứng hình dừng lại Một người trong số họ bước lên Nói vào tay cự Chào tướng quân Chúng tôi mời tướng quân về mật ta dụ một chuyến ờ, Các ông là ai vậy Có biết tôi là người của phủ chiêu quốc vương hay không Mà dám làm như thế này Chúng tôi là người của mật ta vụ Nhận lệnh của trên Trong ngày hôm nay bất kỳ ai Không phải là người của hậu cung Mà tự tiện đi vào cung ăn từ công chúa Thì đều mời về mật tác vụ tham quan Nếu như không có chuyện gì Thì sẽ thả đi sớm Xin tướng quân đừng làm khó vậy Chúng tôi chỉ làm theo công vụ thôi Có chuyện gì thì mời tới nơi rồi nói xong Quốc cự tức giận vung tay lên đánh Nhưng chợt ở gáy đầu nhói lên Rồi chìm vào vùng tối đen Chẳng còn biết gì nữa Lại nói Lê Ba Lân xin thỉnh an công chúa Nhưng không được Người hậu tra thông báo hôm nay công chúa đau nặng Không gặp gỡ được ai Lân đành dẫn theo tùy tùng bộ hạ quay về Khi đi ra tới cổng Cũng gặp người của mật tá vụ mời đi Lân biết ý không tránh được Cho quân sẽ về trước Còn mình thì đi theo Tới chiều tối thì hai tướng về lại phủ Trần Linh ra đón hội ngay Chúng đều nói Mật tá vụ sang người bắt chúng tôi lại thẩm tra đó Trần Linh hỏi họ thẩm tra những gì Thì cả hai lắc đầu bảo chẳng thể nhớ được Trần Đinh đem việc này giao nối chiếc chiêu quốc vương, ít tắt trả lời. Thiêu kỷ là người đứng đầu của mật tao vụ, nghe nói có thuật phù thủy, có thể bất ký. Trong phòng mật khảo của mật ta vụ, có một số loại bộ chú mà chẳng ai biết là cái gì. Cũng chỉ nghe đồn đoán như vậy thôi. Nhưng chúng có thể làm cho phạm nhân bị hổi cùng quên đi những sự việc mà chúng không muốn tiết lộ ra bên trong phòng đó. Còn những việc nào có thể nhớ được thì mới nhớ. Nhưng chúng lại yểm chú thuật lên người nạn nhân. Khiến cho nạn nhân cũng chẳng thể nói việc đó ra cho người khác nghe. Trên đời của loại bí thuật kỳ diệu như vậy hay sao? <cười> Trong cung cấm, cung hoàng và hậu cung còn có nhiều điều kỳ lạ hơn cả như vậy. Nay có cậy miệng bọn nó cũng chẳng nói ra được gì đâu. Người chẳng phải nhọc công. Mà cũng chẳng cần quan tâm tới điều đó làm gì Nếu điều trong mật ta vụ là bất lợi Thì sẽ sớm biết ngày thôi Phòng đó là nơi thẩm án Những án quan trọng trong quốc gia Nếu người điều tra ra dễ như thế Thì mật ta vụ đâu còn là mật ta vụ chứ Trần Linh nghe vậy thì thôi không nói nữa Đoạn lại hỏi quốc vương Thưa phụ thân Thế việc của trình chiến thì biết phải ra làm sao Không cần phải lo lắng Ta xem chừng ý của nhà vua cũng chưa muốn giết nó đâu. Nếu thật sự muốn nó chết thì nó đã chết ở mật tao vụ rồi chứ đâu thể về được. Cũng chỉ đang xem xét liệu nó có đủ đức mà ở bên công chúa được hay không thôi. Vua đối nghịch với nhà nguyên, chỉ nay mai là nước nhà gặp nạn bình đau. Đang lúc cần dùng người, có lý nào lại giết đi tương giỏi. Nếu làm như thế thì sau này còn ai dám đi ra tổng quân. ta có đủ cơ lẽ để thuyết phục được Thượng Hoàng. Ngày mai vào chậu, ta sẽ nối đỡ cho dạy câu với Thượng Hoàng, để hắn được toàn mạng. Nếu chỉ là yêu thương đôi lứa bình thường, thì chẳng ai truy cứu làm cái gì. Trần Linh nghe vậy thì mới yên tâm. Dạ, việc này con nhờ cha giúp cho. Trịnh chiến là cái quân tử. Giúp được hắn, thì ngày sau hắn lại báo đắp. con <cười> ta... Này cũng biết dùng người giỏi đó Đêm hôm ấy Ở cung công chúa An Tư Có nhiều quân sĩ vây quanh Có tiếng khóc thúc tích bên trong bọng ra Thấy rồi quân sĩ nháo nhát cả lên Thượng hoàng Thánh Tông ngự giá tới cung Bây giờ Thánh Tông bước vào trong Thì bước lại thẳng giường công chúa Lật chăn ra thấy công chúa đang nằm trên giường mà khóc Thánh Tông ngồi xuống rồi hỏi Nghe nói từ sáng tới giờ Công chúa chẳng ăn uống gì Là người không ăn uống Làm sao mà sống được đây An tư bật chạy khỏi giường Nhìn thánh tông đầy giận hận Bùng vằn mà nói Phải rồi Do tôi không muốn sống nữa Nên mới nhìn ăn đó Sao quên chẳng giết tôi đi cho rồi Là giết mất chàng Bắt giết người hầu của tôi tôi giam lỏng tôi trong này Quên giam lỏng tôi 18 năm qua còn chưa đủ hay sao Thánh Tông dội dỗ về an ủi Nhưng công chúa gạt cả tay vua ra Mà khóc Thánh Tông nói Ôi, Mũi đừng có như vậy Nào ta đã giết ai đâu Vì mũi có bệnh Nên ta chẳng muốn mũi đi lại Nơi hậu cung nhiều thị phi Chứ nào có ý giám sát mũi chứ Từ ngày tiên hoàng mất đi Quynh bạc với tôi lắm Tôi chỉ là nữ nhi Có làm gì được ngay vị của quynh đâu Mà Quỳnh giam hãm tôi đủ đường Này tôi yêu thương Quỳnh cũng cấm cản Tôi như Quỳnh cách nhau tới mấy chục tuổi đầu Cùng một cha sinh ra Quỳnh cứ bảo yêu thương tôi Nhưng lại đối xử như tôi như thế này Quỳnh có nở lòng nào lại như vậy Nào nào Có ai như thế bao giờ đâu Mà mũi cứ nghĩ như vậy Ta chỉ lo cho mũi cả thôi Tiên Hoàng yêu thương mũi nhất Ta cũng như vậy đó Vậy trả chàng lại đây Trả Thu Linh lại đây Không thấy hai người họ Ta nhìn ăn đến chết thì thôi Thì Ta đã thả người ra rồi Còn hủ Thu Linh Ta chỉ hỏi nó vài câu thôi Mai nó sẽ về với công chúa được chứ Có gì cần hỏi Thì hỏi tôi đi nè Không cần phải làm mấy cái trò tra khảo như vậy buồn mũi à Luật nó phải như vậy Ta làm vua một nước Nếu không thi hành cho nghiêm Thì làm sao duy trì được quy tắc trong cung chết Tôi mệt với các quy tắc lắm rồi Từ nhỏ tới lớn Đủ thứ quy tắc hậu cung Tôi chẳng biết đâu Ai tôi muốn gặp Thu Linh và Trịnh Thương Quân Nếu không tôi sẽ nhìn ăn tới chết thì thôi Cá đời này tôi chẳng lấy ai khác ngoài chàng Bê Hạ muốn nhìn tôi thành bà cô già Hay có tôi chết đối thì tùy Chợt Thánh Tông đứng phát dậy Mặt đỏ phần phận tỏ tay vào An Tư mà quắc lấn. Hổn lão lắm. Được nuôn chiều nhiều. Đồng trao quen thốt kinh nhận rồi sao? Người ăn nối với vua một nước như vậy sao? Tội khi quân là tội mất đầu đó. An từ thấy Thượng Hoàng nổi giận. Cũng điên lên, bù lưu bù loa cả lên. Giữa khóc vừa nói. Tôi biết ngay mà. Người ta nào có yêu thương vậy tôi? chỉ chờ cho phụ thân ra đi. Là giam tôi trong cái biệt cung này. Trời tôi có một chút lỗi Là chửi bới tôi Ghét tôi như vậy thì nói trong một câu Tôi nào có sợ gì mất đầu Bây giờ sai người mang lụa tới đây Tôi tắt cổ chết quách cho rồi Tôi cũng chẳng thiết sống nữa đâu Đúng là cái thứ đàn bà mau nước mắt Thế thì ta để cho người chết đó vậy Đi đi Giết đi Giết hết cả đi cho xong Giết cả tôi luôn đi Thánh Tông hầm hực bỏ ra ngoài An tư cũng khóc mà nói với theo Thánh Tông ra ngoài Đóng sầm cửa lại Người hầu, quan nội thị Nội hầu, binh sĩ Tỳ nữ ở bên ngoài thấy vua nổi giận Ai cũng sợ xanh cả mặt Dỗ quỳ hết cả súng vừa nói Công chúa lại lên cường điên các cười canh cho chặt Không để bước ra ngoài nữa bước Nếu làm không đúng ta chém đầu Người hầu nhất loạt văn dạ Thánh Tông lại ngoái đầu lại cửa Cố nói to lên cho người trong phòng được nghe thấy Muốn nhìn đôi tuyệt thật Thì cứ để cho đối chết đi cho rồi Cấm đứa nào cho công chúa ăn Công chúa chết đi Để trận tướng quân khổ tơ dương gì nữa Còn đi lấy người khác Vua vừa nói xong Thì trong phòng lại vọng ra tiếng gào ầm lên Đập cửa ầm ầm đồi ra ngoài Thả ra Thả ra ngay Bọn đốt mạc kia Giúp cho công chúa sao Thả ra Bây giờ người hầu đều biết vua giả giận Để trị công chúa Mới thở vào nhẹ nhõm Ai nấy cùng bụng miệng mà cười Thánh Tông gọi bà vú già trong phủ công chúa lại thì thầm mà dặn nhỏ Công chúa đói quá Tự cắt đồ ăn thôi Khi đó các ngươi ra điều lưỡng lự Nói là vua có lệnh không cho ăn Công chúa tức phải nổ giận chửi bới Bây giờ các ngươi mới giả giờ lưỡng lự Mà lấy đồ ăn cho công chúa Chớ có thấy công chúa đội ăn thì tỏ ra vui mực Dỗ dàng hầu hả Công chúa còn trẻ con Thấy như vậy lại đâm ra đành hành đó Các cha nhân quan nội hậu Đều biết thường ngài Thánh Tông Thượng Hoàng anh minh sáng suốt Chỉ huy quần thần rất có uy Vương hậu đều sợ Nên lại thấy được đức độ của vua Tuy công chúa chỉ là đứa em các mẹ Ấy vậy mà chỉ vì tiên hoàng tự yêu thương công chúa nhất Cho nên Thánh Tông cũng thường yêu vô cùng lo lắng tất cả việc nhỏ nhặt như thế. Người hầu điều phục cái nhân cái nghĩa của vua, cùng nhất loạt cúi đầu vân mệnh tiễn vua trở cùng công chúa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Một thời vàng bóng tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tập 6 của bộ truyện. sẽ được phát sống vào ngày mốt nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.